Chương 861, Trở Lại Ngày Hôm Qua, 1 Cùng nghi hoặc ma tôn đối chiến, chẳng khác nào tự mình chiến đấu với chính mình ta có thể nhìn thấu tất cả ý định của tôi, lại có thể mô phỏng hoàn mỹ chiến lực của tôi. Quả thực là một trận đấu khiến người ta tiêu tan hết nhuệ khí. Chỉ là, chuyện này đối với tôi mà nói cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Nếu như được phép, tôi muốn kéo dài trận đấu này vô thời hạn. Bởi vì chỉ khi chiến đấu với bản thân mới có thể tìm ra điểm yếu của mình, kể từ khi bước chân vào con đường tu đạo, thiếu sót lớn nhất của tôi chính là thời gian tu hành quá nhiều, mà sức mạnh chiến đấu lại tăng lên quá nhanh, đừng nói tới chuyện không có thời gian tỉ mỉ nghiên cứu thái cổ kiếm đạo, ngay cả kiếm pháp võ đạo tôi cũng chưa thể lĩnh hội sâu sắc, kỹ càng, có câu này rất hay, trăm nghe không bằng một thấy, mà trăm thấy không bằng một làm. Nếu chỉ nhìn thấy những gì viết trên giấy thì chỉ là sự nông cạn. Cái thâm sâu phải tự mình lĩnh hội và thực hành. Rất nhiều chuyện có thể suy nghĩ để hiểu được, thế nhưng hiểu được vĩnh viễn chẳng bằng tự mình làm. Bởi vì khi chúng ta bắt tay vào thực hiện, ngoài việc có thể lĩnh ngộ thêm sâu sắc còn có thể tạo nên niềm vui bất ngờ cho chính mình. Ví dụ như lúc tôi dùng bào vũ kiếm của kiếm pháp võ đạo chém chết cổ xa tại độc nha cốc, trải nghiệm đó cho đến giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rất ngạc nhiên, rất thú vị, nhìn thấy ao nhỏ mà suy ra biển lớn. Ngay cả mảnh hổ cũng có lúc thưởng thức hoa tường vi. Bởi vậy, tôi rất trân trọng trận chiến này, kiếm pháp đầu tiên tôi sử dụng chính là thất sát kiếm kiếm pháp này tôi đã không dùng nhiều năm nay, cũng đã quên đi cảm giác kích động khi lần đầu lĩnh ngộ được. Anh hùng vô lộ, tứ diện sở ca, chiến hồn bích huyết, khỉ viết vô y, hậu hội vô kỳ, tử đắc kỳ sở, kiếm xúc vô hối, nghĩa là anh hùng gặp cảnh tuyệt lộ, bốn bề vây hãm máu hồn nhùm chiến kỳ, há nói gì chuyện không áo. Chẳng hẹn ngày sau gặp lại, chết có ý nghĩa, đã xuất kiếm thì lòng này chẳng hối hận, chiêu kiếm quen thuộc, lúc kiếm được xuất ra đồng thời cũng gợi lại cho tôi hồi ức xưa cũ. Thất sát kiếm, mỗi một kiếm đều mang tâm cảnh riêng, đặc biệt là hậu hội vô kỳ và tử đắc kỳ sở, hai chiêu kiếm xuất phát từ điển cố kiếm sư chu thế hào thời Nam Tống. Nếu đã hậu hội vô kỳ, vậy chúc người tử đắc kỳ sở, tức là nếu đã chẳng hẹn gặp gặp lại, vậy chúc người chết có ý nghĩa. Thất sát kiếm, chính là bảy chiếc khuy áo mà tôi đã đánh mất, mà trong lúc tìm lại bảy chiếc khuy áo, tôi đã thay một bộ y phục hoàn toàn mới, giống với dự đoán, tôi vừa xuất ra thất sát kiếm, nghi hoặc ma tôn cũng dùng thất sát kiếm chiến đấu với tôi, ngay cả sức mạnh chiến đấu cũng giống nhau như đúc, tôi đem hắn ta trở thành đối thủ giúp mình rèn luyện, hắn đem tôi trở thành kẻ tiêu khiển giết thời gian. Chúng tôi mỗi người đều có kế hoạch và ý đồ riêng, thất sát kiếm là do sát tâm tạo thành. Hiện giờ tôi là kẻ không có trái tim, cho nên bộ kiếm pháp này chẳng những không còn ý chí sát phạt của ngày xưa, ngược lại bởi vì tràn đầy cảm xúc của hồi ức mà trở nên ấm áp vô cùng. Kiếm phong lạnh lẽo, kiếm ý nhu tình. Thất sát kiếm hoàn tất ra trận, tôi liền kết nối với ma kiếm, hình dáng kiếm khí của ma kiếm cực kỳ đơn giản, cũng không có chút biến hóa dư thừa nào, bởi vì là kiếm khí của ma kiếm mà có chút cuồng giả. Ma kiếm cuồng cuồng đã xuất ra liền không thể chặn. Sau khi đạt tới trình độ viên mãn đại thành, trong những trận tấn công cận chiến, ma kiếm của tôi còn có thể đẩy lùi sức mạnh biến hóa thần thông, hai kẻ chúng tôi càng đánh càng nhanh, mỗi lần hai thanh thuần quân va chạm vào nhau đều khiến cả hai đồng thời bị đánh bật, cho tới khi tôi đem kiếm ý của ma kiếm rút ra hết, dưới chân mỗi người đều xuất hiện một luồng kiếm hải. Sau đó, tôi dùng quỷ kiếm đối đầu với nghi hoặc ma tôn, quỷ kiếm âm u, bí hiểm khó dò, không thể nhìn thấu. Ngay cả khi nghi hoặc ma tôn có thể sao chép chiến lực của tôi một cách hoàn mỹ cũng không cách nào kịp thời đem kiếm khí quỷ kiếm hóa hình cùng lúc với tôi. Trong trận chiến quỷ kiếm này, cả hai chúng tôi đều bị thương. Chỉ có điều, tôi là thật sự đổ máu, bị kiếm khí biến hóa thần thông của quỷ kiếm xuyên thủng thân thể thiên tôn, mà thương tích của hắn ta chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Trận chiến quỷ kiếm kéo dài rất lâu, tôi cố ý kéo dài tiết tất trận đấu, lại so sánh với ma kiếm vốn đã vô cùng quen thuộc. Trong khi trình độ viên mãn đại thành của quỷ kiếm là do tôi đi đường tắt, dưới sự giúp đỡ của cửu u nữ đế mới đạt được, trận chiến kéo dài càng lâu, thương tích của tôi càng nhiều. Chỉ là, tất cả những điều này đều đáng giá. Cho tới khi trận chiến quỷ kiếm kết thúc, dưới chân mỗi người đều xuất hiện một luồng kiếm hải quỷ kiếm, lúc này tôi mới tạm ngừng lại, khôi phục thương thế. Mất đi tim ma, thiên tôn đạo thể rất khó hồi phục. Hơn nửa sinh cơ mất đi cũng ảnh hưởng tới việc phát huy thần kiếm, hai luồng kiếm hải này của ngươi đã là cực hạn rồi, tại sao lại dừng tay? Nghi hoặc thiên tôn nói. Không vội, chương 862, trở lại ngày hôm qua, 2. Ngươi không vội ta cũng không vội, bất luận ngươi muốn trì hoàng bao lâu, hoặc là đánh lại từ đầu, ta đây đều vui vẻ phụng bồi, ngươi tin tưởng nhất định đánh bại ta như vậy sao? Ha ha, bởi vì ngươi sẽ suy yếu dần còn ta thì không. Nếu như ta muốn, bất cứ lúc nào cũng đều có thể dùng trạng thái tốt nhất của chính ngươi, đợi khi ngươi yếu ớt liền kết liễu, nhìn nụ cười xảo trá trên mặt hắn, tốt quyết định về sau vẫn cứ là nên bất cười lại. Gián vẽ mà nghi hoặc ma tôn huyển hóa chính là bản thân tôi, mọi biểu cảm của hắn vì thế mà giống tôi y hệt, kiếm hải bắt đầu lập lòe, đó là gợi ý cho việc sắp sự biến mất. Nếu như đánh lại một lần nữa, so với bây giờ tôi sẽ còn suy yếu hơn, mà nghi hoặc ma tôn thì không. Vì vậy, mặc dù thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tôi vẫn lựa chọn sử dụng thần kiếm, thần kiếm mịt mù, tiếng sắm đột nhiên vang lên giữa khoảng không vắng lặng kiếm khí thần kiếm vừa hiện thân, nghi hoặc ma tôn liền lộ ra vẻ chấn kinh. Hóa ra ngươi còn lĩnh hội được thái cổ thần kiếm, dứt lời, nghi hoặc thiên tôn vội vàng đuổi theo động tác của tôi, bắt đầu diễn hóa thần kiếm chi đạo, có câu nói gọi là phải hiểu được đạo lý trước sau. Mặc cho hắn có năng lực mô phỏng Hoàng Mỹ cũng chẳng cách nào theo kịp tốc độ xuất kiếm của tôi, vì vậy, tới khi kiếm Hải thần kiếm của tôi đã thành hình, hắn hãy còn kém tôi một bước. Hai tay nắm chui, nhất kiếm vĩnh hằng, tôi dùng kiếm thuần quân cuốn lấy ba luồng kiếm hải chém về phía Nghi Hoặc Ma Tôn, mà hắn chỉ có thể từ bỏ tiếp tục ngưng tụ kiếm hải thần kiếm, hốt hoảng dùng kiếm hải ma kiếm và kiếm hải quỷ kiếm để đối phó với tôi. Kiếm chạm vào nhau, cú va chạm bạo phát sức mạnh hủy diệt. Có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, chính là thanh âm cực lớn thì nghe không thấy, hình tượng cực lớn thì trong không thấy. Cả tòa ma điện vô thanh vô tức liền sụp đổ, mấy thạch bích chạm khắc trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Mặt đất dưới chân nước ra, cả ngọn nghi hoặc đều đang lặng lẽ chấn động. Khói bụi khắp nơi, đất trung núi lắc, nghi hoặc ma tôn hóa thành tôi, vì vậy, trong lúc trần ai lạc định này. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn thống khổ như muốn tan vỡ của hắn, tôi thấy xót xa vô hạn, giải thích câu trần ai lạc định nghĩa là bụi trần đã rơi xuống, kết quả đã được quyết định. Hết giải thích. Giết chết hắn, cũng là một lần tự tay chôn cất cho mình. Ngươi thắng rồi, đây là câu nói cuối cùng của nghi hoặc ma tôn, lời này vừa dứt, hồn phách của hắn liền tan biến, miêu cương cổ địa từ nay chẳng còn nghi hoặc ma tôn nữa, việc này thế nhưng không giúp đỉnh nghi hoặc trở nên quang đảng thanh thuần. Ngược lại bởi vì hung thể của hắn đã hóa thành sát ý vô tận khiến cho đỉnh núi tràn nập sức mạnh nghi hoặc tà ma, sương mù càng lúc càng nồng đậm, tà ma do tà khí hóa thành càng lúc càng cường đại. Có thể tưởng tượng như thế này, đợi tới lúc đại quân đạo môn tấn công đỉnh nghi hoặc, bọn họ sẽ gặp phải những tà ma còn mạnh hơn nhiều lần so với tà ma tôi đã gặp khi nãy, cái giá phải trả chắc chắn còn lớn hơn nữa. Có điều những tà ma vừa mới sinh ra sẽ không tấn công tôi, bởi vì lúc nghi hoặc thiên tôn bị tôi giết chết. Trong lòng ngực của tôi liền nhiều thêm một cổ sức mạnh gọi là kiên định chi tâm. Là kiên định, chứ không phải nghi hoặc, tôi ngồi xếp bằng bắt đầu trị thương, khôi phục thần niệm đã bị tổn hao khi trước, cảm ngộ sự gia tăng của tu vi kiếm đạo. Trận đấu với nghi hoặc ma tôn đã giúp kiếm đạo hoàn thiện hơn rất nhiều, con đường của kiếm đạo là vô tận, trình độ viên mãn đại thành của ma kiếm và quỷ kiếm thế nhưng không phải là cảnh giới cuối cùng, đạo lý này cũng giống như người ta luyện quản thành sắc, đã luyện thành công rồi. Hãy còn có thể biến sắc thành thét, tôi không bỏ lỡ cơ duyên cảm ngộ tu hành này, không chỉ vậy còn tận lực dành nó cho thần kiếm. Sau khi kết thúc cuộc chiến tại Miêu Cương cổ địa kết thúc, thiên đạo sẽ trở lại, ấy cũng là lúc cuộc chiến phong thần bắt đầu. Trong tam đạo, thậm chí là tam giới, chiến lực của ma đạo có thể coi là yếu nhất. Nếu muốn giành được chỗ đứng trong cuộc chiến phong thần, ma đạo nhất định phải có chí cường đạo tổ, ngay cả khi không thể dung hợp ba thanh kiến này. Tôi cũng bắt buộc phải khiến cho mỗi thanh đều đã đạt tới trình độ viên mãn đại thành, Tam kiếm viên mãn đại thành, tôi cũng có thể đem chiến lực của mình luyện tới cảnh giới chí cường đạo tổ. Núi thứ hai mà tôi lựa chọn khiêu chiến chính là đỉnh tuyệt vọng. Trận chiến với tạ ma tại tuyệt vọng thê lương vô cùng, bởi vì bị sự tuyệt vọng bổ vây, ý chí chiến đấu của tôi chẳng thể sinh ra. Vì thế, đợi tới khi tôi chém tới đỉnh tuyệt vọng thì đã lãng phí rất nhiều thời gian so với khi ở núi nghi hoặc. Trận chiến kéo dài và nhàm chán. Đắm chìm trong tuyệt vọng khiến tâm trạng của tôi ủ rũ đến cực điểm, tới nổi khi đã đến trước cửa tuyệt vọng ma Điền ngay cả dũng khí sông vào tôi cũng chẳng có. Tuyệt vọng, ma đạo từ hàng hoang xuất thế cho tới nay, mỗi trận chiến dường như đều là một trận khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là, cuối cùng chúng tôi đều đã thắng trận, công thần lớn nhất ở đây chính là thê tử của tôi, Lâm Thùy Họa. Tử thần bất tử, tử thần vĩnh viễn cũng không tuyệt vọng. Phá quân đại tướng Món quà lớn nhất đã dành tặng cho ma đạo chính là dũng khí, tôi nhớ lại từng trận từng trận chiến đấu của Thùy Họa, cuối cùng từ sâu thẳm trong linh hồn liền sinh ra dũng khí mãnh liệt. Trốn tránh chưa chắc đã dễ dàng, bình tĩnh đối mặt không nhất định sẽ khó khăn, lời này tôi đã nói vô số lần, cũng vô số lần nó đã trao cho tôi sức mạnh. Lần này cũng không ngoại lệ. Có được dũng khí, hủy diệt tuyệt vọng ma tôn cũng là chuyện trong lòng bàn tay, sau trận chiến này. Tôi đã có được cổ sức mạnh thứ hai, gọi là hy vọng chi tâm. Chương 863, Tử Thần Minh Giới, 1 Sau khi đã diệt trường nghi hoặc và tuyệt vọng ma tôn, hãy còn có khủng cụ, bạo lệ, phẫn nộ, tăng ứa, ngạo mạn ma tôn đang chờ tôi ở phía trước. Hiện giờ, tôi cầm kiếm thuần quân hướng núi khủng cụ mà đi. Cái chết của nghi hoặc và tuyệt vọng ma tôn đã khiến 5 vị ma tôn còn lại cảm nhận được áp lực. Khủng cụ ma tôn vì vậy đã triệu hoán rất nhiều tà ma tới canh giữ. Bảo vệ núi, tạ ma trên núi khủng cụ toàn bộ đều có bộ dáng của nhân loại, đầu trâu hình người, sau lưng có hai cánh, có thể bay cao tới mấy trường, vũ khí của bọn chúng gọi là mộc nhật đao, là hai thanh kiếm do tà khí ngưng tụ mà thành Giải thích từ mộc nhật nghĩa là ngày tàn, ngày tận thế. Hết giải thích, ngoại trừ sức mạnh hủy diệt cực kỳ cường đại khi cận chiến. Tạ ma khủng cụ còn có thể triệu hoán nỗi sợ hãi của ác mộng khi chiến đấu ác mộng có thể kích thích nỗi sợ hãi lớn nhất trong sâu thẳm trái tim mỗi, người, khiến người ta chìm đắm trong nỗi sợ đó, giống như rơi vào vực sâu vô tận. Lúc tỉnh lại từ trong ác mộng, cũng là khi ngày tàn sắp tới, tôi mặc dù không có trái tim nên chẳng dễ dàng trầm luôn, thế nhưng ác mộng vẫn cứ kích thích nỗi sợ trong lòng tôi, kỳ thực, kể từ khi trở thành ma đạo tổ sư tới giờ, sâu thẳm trong lòng tôi chưa từng trải qua cảm giác bình yên. Sự nặng nề của cờ chiêu hôn ma đạo khiến tôi hoảng hốt, mỗi khi có một anh linh qua đời trong các trận đấu, sự hoảng hốt trong tôi lại nặng thêm một phần. Tôi sợ mình không thể đảm đương trách nhiệm của ma đạo tổ sư, tôi sợ sẽ đưa bọn họ rơi vào vực sâu không đấy. Không làm đạo tổ, không thể biết được sức nặng của cờ chiêu hôn, quan trọng nhất là, ma đạo chẳng có tương lai, bởi vì ma đạo vừa xuất thế đã đối đầu với thiên đạo. Hiện giờ, ma đạo đã có giả tâm hủy diệt thế giới, vì vậy... Kẻ đầu tiên bị tiêu diệt chính là ma đạo chúng tôi, sợ hãi lớn nhất của con người chính là phải đối mặt với sự tuyệt vọng cùng cực của tương lai. Sợ hãi khiến cho kiếm thuần quân trong tay tôi đã mất đi sự sắc bén. Ma đạo tổ sư là khởi đầu, còn tôi là kết thúc, tôi không lo lắng bản thân sẽ chết, tôi chỉ lo rằng ma đạo sẽ bị chôn vụi trong tay tôi. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, tôi cầm theo kiếm thuần quân lên núi, thu lại uy áp thần niệm tùy ý để cho tà ma khủng cụ lao vào mình giống như thiêu thân lao vào lửa, dùng dũng khí ẩn giấu sâu thẳm trong tâm hồn khi đối diện với tử vong, một đường kiếm vẽ lên, một tà ma ngã xuống, càng đánh càng hăng, chém nát một chui lại một chui kiếm mộc nhật, diệt từng con lại từng con tà ma khủng cụ. Ma kiếm, quỷ kiếm, thần kiếm, ba thanh kiếm lần lượt đang xen, kiếm khí ngang dọc, thế nhưng tới khi bước vào khủng cụ ma điện chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, Tôi bỗng phát hiện mình không thể nào đánh bại khủng cụ ma tôn, bởi vì dáng vẻ mà khủng cụ ma tôn hóa thành chính là thái cổ minh giới tử thần. Khuôn mặt là của tử thần Thùy Họa, điểm khác biệt duy nhất chính là vũ khí trong tay, vũ khí ban sơ mà Thùy Họa sử dụng chính là lưỡng đoạn đao do liễu hà sầu rèn cho cô ấy, sau đó là đao trấn yêu tại Sơn Hải Quang Tiễn Lâu, cuối cùng chính là tử thần tài quyết, do hồn Chi Bi Thương biến hóa mà thành. Mà khủng cụ ma tôn trước mắt tôi đây trong tay đang cầm một lưỡi hái. Lưỡi hái tử thần. Là biểu trưng cho lần miết bàn thứ tám của Thái Cổ Minh giới tử thần, nhìn thấy ta, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Tử thần lạnh lùng hỏi. Quả thực rất ngạc nhiên. Đổi sợ hãi lớn nhất chính là cái chết sắp đến, tục ngữ thường nói, trên đời trừ chết chẳng có đại sự nào. Tôi sợ hãi là bởi vì tôi hãy còn đang sống. Nếu như đã chết Tự nhiên sẽ chẳng còn sợ sệt, chỉ là tôi rất bối rối, tại sao trong miêu cương cổ địa tại có Thái Cổ Minh giới Tử Thần, Tử Thần vốn cô độc, nếu Thùy Họa đã thành công ngưng tụ thần cách của Tử Thần, vậy thế giới sẽ chẳng thể có thêm một Tử Thần thứ hai. Ngươi không phải Tử Thần thực sự. Tôi nói, ta đương nhiên không phải, thế nhưng ta có đủ tư cách hóa thân thành Tử Thần. Ý ngươi là gì? Ta có được thân thể bất tử của Tử Thần, Tử Thần cần có linh hồn để chữa trị thương thế. Cái ta cần chính là tà khí, chỉ cần tà khí tồn tại ta sẽ không chết, mà trên đỉnh khủng cụ này, thứ không thiếu nhất chính là tà khí. Xem ra ngươi quả thực có đủ tư cách hóa thành tử thần, thế nhưng ngươi hãy còn chưa nắm được sức mạnh của tử thần, dứt lời, tôi bắt đầu ra tay trước. Nếu như khủng cụ ma tôn đích thực là thái cổ minh giới, tôi tuyệt đối không phải đối thủ của cô ta, bởi vì tử thần đã niết bàn lần thứ 8 có chiến lực đạt tới cảnh giới chí cường đạo tổ. Đáng tiếc cô ta không phải, như vậy nghĩa là tôi vẫn có cơ hội. Thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn gọi là cơ hội mà thôi. Trận chiến này so với cuộc đấu với Nghi Hoặc Ma Tôn còn gian nan hơn nhiều. Miêu Cương Cổ Địa có 7 tòa núi, đại biểu cho 7 loại tội nghiệp, cũng vì vậy mà thai nghén sinh ra 7 cổ sức mạnh tà ma và 7 vị Ma Tôn. Sức mạnh chiến đấu của 6 vị Ma Tôn đầu tiên không hơn kém nhau nhiều, mỗi người đều có ưu, nhược điểm riêng của mình. Chương 864: Tử thần minh giới 2 Ưu điểm lớn nhất của Nghi Hoặc Ma Tôn chính là có thể mô phỏng hoàn hảo bản thân đối thủ, muốn đánh bại chính bản thân mình quả thật rất khó. Ưu điểm lớn nhất của Khủng Cụ Ma Tôn đến từ sức mạnh chiến đấu bẩm sinh của cô ta. Thêm nữa là, chiến lực của Thùy Họa sau khi Niết Bàn đã đạt tới tu vi của Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn khi đó, tương đương với cảnh giới Đạo Tổ. Tử thần Niết Bàn 8 lần, chỉ còn cách chí cường Đạo Tổ một bước nhỏ mà thôi. Nếu không phải Khủng Cụ Ma tôn, không phải là tử thần thực sự, trên người mang theo khuyết điểm Tôi tuyệt đối không thể nào đánh bại cô ta. Không có tim ma, sinh cơ của tôi tổn hao vô cùng nghiêm trọng, mà khủng cụ ma tôn mỗi lần tấn công đều có thể gây ra tổn thương lớn cho thiên tôn đạo thể của tôi. Tôi chỉ có thể dựa vào tốc độ cực hạn và thân pháp kiếm đạo mẫn tiệp để đối phó với cô ta, nguy hiểm vạn phần, mệt tới nỗi thở không ra hơi, còn may ma kiếm của tôi đã viên mãn đại thành. Sức mạnh diễn sinh thần thông vào lúc kiếm thuần quân chém trúng khủng cụ ma tôn có thể đẩy lùi cô ta. Khoảnh khắc này đã trao cho tôi cơ hội ra tay, cơ hội thoảng qua như gió, tôi không có thời gian thi triển quỷ kiếm thần thông, trực tiếp để thần kiếm ra trận, thần kiếm mù mịt, tiếng sắm đột nhiên vang lên giữa khoảng trời vắng lặng, có thể phóng thích kiếm khí từ xa để tiêu diệt kẻ thù. Đây là ưu điểm lớn nhất của thần kiếm, mặc dù nói kiếm khí có thể giải phóng từ xa, thế nhưng nếu là ma kiếm và quỷ kiếm theo lệ sẽ để lại dấu vết, chỉ thần kiếm mới có thể như chớp phất lờ không gian mà tiến tới. Khiến người ta không cách nào phòng bị. Thái cổ tam kiếm mỗi loại đều có ưu điểm riêng, dù gì cũng là thái cổ kiếm đạo đã tồn tại từ khi vũ trụ khai sinh. Bằng cách này, tôi đã dạo quanh bờ vực tử vong, cẩn thận từng chút chuyển qua đổi lại hai thanh thái cổ thần ma. Ma kiếm đẩy lùi, thần kiếm phóng thích từ xa, đáng tiếc là tu vi thần kiếm của tôi còn chưa viên mãn, sức mạnh hủy diệt của kiếm khí còn cách tốc độ hồi phục thân thể bất tử của khủng cụ ma tôn rất xa. Trận đấu rơi vào tình trạng bế tắc tuyệt vọng, không chỉ vậy, thời gian chiến đấu càng dài, cơn ác mộng do khủng cụ ma tôn phóng thích cuối cùng cũng bao trùm lấy tôi, nỗi sợ hại thống trị thần hồn của tôi, vốn dĩ trong trận chiến với khủng cụ ma tôn tôi đã ở thế bất lợi. Cứ như vậy, lập tức liền lộ ra dáng vẻ thất bại. Lưỡi hái tử thần điên cùng vần vũ, mang theo tử ý lạnh lẽo, Thuy Hòa thường nói, lưỡi hái sắc sát, sát sinh mệnh, sức mạnh tổn thương hồn linh. Lần này coi như tôi đã chân chính lĩnh giáo ý nghĩa thật sự của câu nói này, vai trái bắt đầu chảy máu, một mảng thịt lớn bị lưỡi hái chém đứt, máu tươi điên cuồng trào ra. Rất nhanh, đầu gối lại bị đau cắt trúng. Sinh cơ vùng vụt trôi đi, thần hồn liên tục trơi vào trạng thái suy kiệt, tôi toàn thân đắm máu, càng chiến càng mệt mỏi. Bị khủng cụ chi phối, chẳng khác nào đem sinh mệnh phó thác vào tay tử thần. Âm thanh bước chân tử vong càng lúc càng rõ ràng. Như thể mùa đông đang đến, máu huyết dần trở nên lạnh lẽo, thần hồn dường như cũng trở nên tê dại. Tôi vốn không có tim tất cả cảm xúc đều là phản ứng chân thực của thần hồn, sau khi thần hồn trở nên tê liệt, nỗi sợ hãi cũng tự nhiên giảm bớt. Cái chết đang đến gần Đây không phải lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái chết đến gần như thế, đã từng có rất nhiều lần, tôi nhớ rất rõ cảm giác khi ấy. Mỗi lần đối diện với tử vong Núi tiếc của tôi lúc nào cũng nhiều hơn sợ hãi, có một câu nói rất hay, biện pháp tốt nhất để khiến một người trở nên dũng cảm, chính là trao cho anh ta một người xứng đáng để anh ta bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Nếu như không thể làm được, vậy thì chỉ còn lại nổi tiếc núi. Tôi muốn bảo vệ một khương tuyết dương thần hồn vỡ vụng chỉ còn lưu lại thần niệm trên núi Thái Âm, tôi muốn bảo vệ thiếu nữ lâm gia 400 năm trước bởi vì đau thương mà không cách nào thức tỉnh. Tôi muốn bảo vệ thiếu nữ Ali của bộ lạc Đông Di được tôi mang ra từ bí cảnh tuyết vực. Tôi muốn bảo vệ thiếu niên đáng yêu trung thành ngạo phong của lông tộc đã thức tỉnh tại thiên trì. Tôi muốn bảo vệ 8.000 đệ tử hồ tộc Thanh Khâu bước ra từ hàng hoang. Tôi muốn bảo vệ phu phụ Liễu Hà Sầu, người đã dẫn dắt tôi khai mở vận mệnh kỳ diệu của mình. Tôi muốn bảo vệ nghìn nghìn vạn vạn đệ tử ma đạo quyết chiến tử vì ma đạo. Tôi muốn bảo vệ cờ chiêu hồn giấu trong huyền quan của mình. Thế nhưng... Trong cơn ác mộng vô biên ấy, những ngôi sao dường như đã tắt, chúng không còn tỏa sáng vì tôi nữa. Nỗi cô độc thật nhanh liền kéo đến, mà đau đớn thống khổ đã bắt đầu. Nụ cười nhàng nhạc của người thương tự trong ký ức của tôi cũng sắp sửa theo gió bay đi. Không, tôi sẽ không chết, kẻ này không phải tử thần chân chính, tôi nhất định đánh bại cô ta. Sức mạnh thực sự của tử thần không phải nỗi sợ hãi cái chết. Chúng ta không phải người sống cũng không phải người chết.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 Nghĩ đến điều này, lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu vô tận trỗi dậy từ sâu thẳm tâm hồn tôi, ánh sáng của kiếm thuần quân trở nên rực rỡ, kiếm khí ma kiếm hóa thành dòng thác, tràn khắp bốn phương tám hướng. Kiếm khí chặt Đức nổi sợ hãi trong cơn ác mộng, tung hoành nơi này, tôi đây dựa vào cái gì để chiến đấu, hồ quốc an ban diệt gian ác, đạo pháp tự nhiên trảm tâm ma. Chương 865, vị ma tôn thứ bảy Dũng khí từ sâu trong thần hồn sinh ra Khiến thuần quân kiếm trong tay tôi phát ra ánh sáng rất lớn, thuần quân kiếm vừa mới khai mở linh thức kết hợp cùng máu huyết trong tôi, dũng khí sống sót qua cơn nguy nàng khiến nó như lại được tái sinh lần nữa, cơn ác mộng đáng sợ mở ra, với thân thể tàn tạ, tôi vẫn điên cuồng tấn công. Phép thần thông của ma kiếm đẩy lùi sự tiến công của ma tôn khủng cụ hết lần này đến lần khác và đẩy cô ấy ra càng lúc càng xa. Giải thích ma tôn khủng cụ là vị ma tôn đại diện cho ma ý sợ hãi. hết giải thích Trong đoạn thời gian này, tôi không hề phát ra kiếm khí thần kiếm, mà trực tiếp dùng kiếm ý cùng cuồng không dứt của ma kiếm, dùng ép tử thần chi khu của cô ấy đến tận cuối ma điện. Mà tôn khủng cụ càng đánh càng hoảng, ngọn lửa đen trong ánh mắt càng lúc càng cuồng loạn, tôi bất kể sống chết tấn công, thân thể bất tử của cô ấy tổn hại nặng nề, sát khí nhiều lần không cách nào phục hồi trong chớp mắt được, với thương thế chồng chất không dứt, mà tôn khủng cụ cuối cùng cũng cảm thấy cái chết đang đe dọa cận kề. Khi cái chết đe dọa đến tử thần, gieo vào lòng cô ấy nỗi sợ hãi lớn hơn cả nỗi sợ hãi cô ấy mang đến cho chúng sinh. Đến không suễ tôi đã tung ra bao nhiêu tiểu kiếm, tóm lại, trước khi máu của tôi chảy cạn, thuần quân cuối cùng cũng đã đâm vào tim ma tôn khủng cụ, tim là nơi chí mạng của ma tôn khủng cụ, các vết thương nơi khác đều có thể hồi phục nhờ vào sát khí, trừ vết thương tâm linh. Trong suốt trận chiến với ma tôn khủng cụ, tôi chẳng thi triển quỷ kiếm lần nào cả khi đâm xuyên qua tim ma tôn khủng cụ tôi mới dùng quỷ kiếm, bởi vì quỷ kiếm có phép thần thông, kiếm khí xuyên thấu. Ma tôn khủng cụ cận kề cái chết, ngọn lửa đen trong ánh mắt càng ngày càng yếu đi. Khi sắp bị tiêu diệt, ma tôn khủng cụ không cam tâm hỏi rằng, người có thể nói cho ta biết, quy lực của tử thần thực sự là gì. Người sắp chết, lời nói cũng thiện lương, giọng điệu cô ấy rất dịu dàng, khiến tôi nhớ đến Thùy Họa. Phải quên đi, cũng phải từ bi. Có đôi khi, quên đi hết chính là từ bi, bởi vì có những đau khổ chỉ có thể chìm trong lãng quên mới có thể nguôi ngoai. Tôi hiểu rồi. Nói xong, toàn bộ ngọn lửa đen trong ánh mắt ma tôn khủng cụ đều tắt đi, sát thân và liềm tử thần trong tay cô ấy đồng loạt vỡ vùng phân tán, biến thành sát khí vô tận, trở lại là tà ma trên đỉnh khủng cụ. Giết đi ma tôn khủng cụ, tôi có được tâm nguyên lực của sự từ bi, sẽ không bị bất cứ loại tà ma đáng sợ nào đe dọa nữa. Tôi đi đường tắt lên núi, không có nghĩa là đem tà ma trên núi toàn bộ đều diệt sạch, mà chỉ cần sát khí còn tồn tại, là không cách nào tiêu diệt triệt để gốc trễ tà ma. Do đó, những thứ này hấp thu sát khí quỷ tôn nên biến thành những tà ma mạnh hơn, sẽ trở thành cản trở của đại quân đạo môn, gây nên thương vong nặng nề. Mục đích ban đầu của Mao Giang cổ địa là rèn luyện thần hồn, nhưng bởi vì hành động của tôi mà khiến cho họ lợi bất cập hại, được một mất mươi, đến nỗi đệ tử ma đạo của tôi. Tương lai sau này sẽ được tôi giúp đỡ chia sẻ áp lực. Trận quyết đấu với ma tôn khủng cụ làm tôi bị thương nặng, sinh cơ còn sót lại không được bao nhiêu, đạo thể thiên tôn bị thương tích đầy mình, máu huyết cơ hồ chảy cạn. Không có quỷ tâm, chỉ dựa vào hồi phục của huyền quang, tôi phải mất một thời gian dài mới có thể hoàn toàn phục hồi. Trong khi trị thương, tôi cũng đồng thời ngộ ra thần kiếm chi đạo. Trong trận chiến này, do tôi nhiều lần thi triển thần kiếm chi đạo, Kiếm phôi thần kiếm giữa huyền quang lại tiến triển thêm mấy phần, cách mức độ thành công hoàng mỹ gần hơn một bước, diệt trừ ma tôn khủng cụ xong, mục tiêu tiếp theo của tôi là ma tôn bạo lệ. Đỉnh cao này không quá khó, bạo lệ là vị đại khai sát giới, tàm kiếm đại cổ cảm ngộ được ý định tàn sát trời đất mà sinh ra, ban đầu chính là vị đại khai sát giới mà tồn tại. Lấy độc trị độc Tôi lấy tốc độ chưa từng có, rất nhanh đã đuổi giết đến đỉnh núi, giữa bạo lệ ma điện. Tôi đã gặp ma tôn bạo lệ với sức chiến đấu đạt cảnh giới đạo tổ. Ma tôn bạo lệ có hình dạng người sói, móng vuốt nhọn hoác tự như từng thanh kiếm sắc bén. Người sói cùng bạo căn bản bất kể sống chết, tôi chỉ có ma kiếm để liều mạng đò sát thương với nó. Sinh cơ của hắn ta còn tốt hơn cả tôi, lúc đầu tôi còn liều mạng đánh vào hắn, bất quá trong đối đầu đánh cận chiến ma kiếm của tôi có hiệu quả đẩy lùi. Loại này chính là đánh loạn đi tiết tấu công kích của hắn ta. Sau cùng Tôi trảm chết ma tôn bạo lệ. Giết ma tôn bạo lệ xong tôi có được tâm chiên nguyên lực của sự bình tĩnh, nghi hoặc, tuyệt vọng, khủng cụ, bạo lệ. Bốn đại ma tôn toàn bộ đều bị tôi lần lượt tiêu diệt. Trình độ kiếm đạo của tôi thăng cấp vượt giới hạn, đồng thời, kiếm linh của thuần quân kiếm cũng theo đó hưởng lợi vượt bậc Kiếm linh càng linh động, kiếm khí thôi thúc phát ra cũng càng ngày càng cung bạo. Bảy đỉnh núi của Mao Giang Cổ Địa là được sắp xếp theo vị trí của Bắc Đẩu Thất Tinh. Bắt đậu thất tinh có hình dạng giống như một chiếc thịa, tôi đã tiêu diệt 4 đại ma tôn, tương ứng với bốn ngôi sao hợp thành chiếc thịa là thiên Xu thiên tuyền, thiên cơ và thiên quyền. Bây giờ, Ngọc Hoành, Khai Dương, Giao Quang là ba ngôi sao tôi muốn diệt đi, Ngọc Hoành tương ứng với phẫn nộ, Khai Dương tương ứng với căm hận và ngôi sao cuối cùng là Giao Quang tương ứng với ngạo mạn Giao Quang trong tử vi đậu số còn được gọi là sao phá quân, như tôi đã nói qua. Trong 7 đại ma tôn thì 6 đại ma tôn phía trước có sức chiến đấu gần như ngang nhau, mỗi cái có ưu điểm riêng, chỉ duy nhất ma tôn thứ bảy là vị mạnh nhất, sức chiến đấu của ma tôn thứ bảy mạnh gần bằng với đạo tổ mạnh nhất, chỉ là không có quy lực thần niệm của đạo tổ mạnh nhất mà thôi. Nếu không, tôi căn bản không có cơ hội khiêu chiến, bởi vì tôi còn không có tập hợp nhiều yếu tố tu hành đạo môn vượt bậc, cảnh giới tu vi chỉ vẻn vẹn đạt đỉnh thiên tôn mà thôi, sức chiến đấu của tôi sau khi thăng cấp. Tiêu diệt ma tôn phẫn nộ và ma tôn trăm hận không mất quá nhiều thời gian. Giết ma tôn phẫn nộ tôi được tâm chiên nguyên lực của sự chuyên tâm, giết ma tôn trăm hận tôi có được tâm chiên nguyên lực của sự yêu thương. Chẳng mấy chốc tôi đã trạng thái mạnh nhất dẫm trên đỉnh ngạo mạn Ngạo mạn là nguyên tội, cũng là tâm tội đứng đầu trong 7 tội, từ rất xưa tam giới đã bị thiên đạo dẹp yên, thiên đạo chưa bao giờ căm ghét qua ý xấu trong lòng người, ma đạo tổ sư là ngoại lệ. Mà thiên đạo đặt nguyên tội cho ma đạo tổ sư chính là ngạo mạn Trời đất này do thiên đạo điều khiển, chúng sinh đều chịu sự chi phối bởi quy tắc thiên đạo. Cho nên mới có câu nói thiên đạo không thiên vị ai, vạn vật đều bình đẳng. Ban đầu, chúng sinh bình đẳng trong giáo lý ma đạo dạy đã đứng ở phía đối nghịch với thiên đạo rồi, về sau chúng sinh bình đẳng của ma đạo tổ sư tiếp tục đem thiên đạo bao hàm trong đó, càng chọc giận thiên đạo hơn nữa. Trong mắt thiên đạo... Ma đạo tổ sư không còn nghi ngờ gì đã phạm phải nguyên tội ngạo mạn Vì vậy, ma đạo tổ sư chỉ có thể giải thoát bằng cái chết. Vẫn còn may, ông ấy không phải thật sự chết. Trước khi chết còn dùng thuật nhất khí hóa tam thanh, vùi xuống sợi chỉ vận mệnh vào tôi. Sau khi biết còn có một quả thất hiếu lung linh tâm đang chờ tôi, chút quán hận cuối cùng của tôi với ma đạo tổ sư cũng dần tiêu biến. Mỗi khi tôi được thêm một phần của tâm chiên nguyên lực, khẳng định bản thân tôi cũng sẽ mạnh lên thêm một phần. Nhưng mà tướng quân Dễ Mến từng nói, tôi là tôi, hắn là hắn, chẳng qua chỉ là chúng tôi chọn làm cùng một loại người mà thôi. Ma tôn ngạo mạn rất mạnh, tà ma trên đỉnh ngạo mạn cũng rất mạnh. Mới lên đến lưng chừng núi, tôi đã đối mặt với tà ma ngạo mạn chiến lực thiên tôn. Càng đi lên, thiên tôn càng mạnh, thậm chí tà ma ngạo mạn của đỉnh thiên tôn xuất hiện liên tục, chẳng qua bây giờ tôi đã không còn là tôi của lúc mới vừa đến Mao Giang cổ địa. Đã lấy được sáu tâm chiên nguyên lực khiến tôi khẳng định được sự tồn tại của bản thân, cũng khiến tôi tự tin mạnh mẽ hơn. Trình độ kiếm đạo cũng tăng lên không phải là ít, thần kiếm cũng sắp hoàn thiện chỉ còn thiếu một chút. Tôi cảm thấy lần cuối cùng này chính là nên đặt lên người ma tôn ngạo mạng miễn là tôi có thể đánh bại hắn, tôi liền có thể đạt được tam kiếm hoàn thành hoàn hảo. Khi đó chiến lực sẽ trực tiếp thăng đến cảnh giới đạo tổ mạnh mẽ, cùng sánh ngang hàng với nữ hoa đạo đức thiên tôn mức cửu ưu nữ đế. Sức chiến đấu của cô ấy đã vượt qua đạo tổ, thăm sâu không lường được, không ngừng đuổi theo ma đạo tổ sư. Giờ tôi đã biết rằng sức chiến đấu của ma đạo tổ sư kỳ thực đã bị che giấu, biểu hiện ra ngoài chưa bằng một phần mười bản thân ông ấy. Nếu không, trong đại miếu, ông ấy sẽ không thể vẻn vẹn chỉ một đường thần niệm tương phản lại đã giết dược phân thần của nữ hoa, theo sau là một đường kiếm khí xuyên qua nền điện nữ hoa. Vào thời đại của ông ấy, không nghi ngờ gì, ông ấy chính là người cô độc nhất. Đệ tử ma đạo không theo kịp bước ông ấy, mà ông ấy lại bị thiên đạo nhìn chầm chầm đến chết, huống hồ, ông ấy vẫn là một người vô tâm. Vô tâm đạo tổ có 102 tôi dùng tốc độ rất chậm leo lên đỉnh ngạo mạng, tôi không coi mình là người có đầu óc lắm, tuy nhiên trong suốt quá trình đi lên, tôi trước sau luôn lấy thái độ ngạo mạn để đối đãi với mọi đối thủ, kiếm không khinh xuất, mỗi kiếm đều đâm trúng chỗ hiểm. Thuần quân kiếm tôn quý vô song và tôi đều bị sức mạnh của tà ma ngạo mạn làm ảnh hưởng, sau khi bị khiêu khích sát khí liền bùng phát, làm kiếm khí của tôi bộc phát mạnh mẽ. Người kiêu ngạo, bản thân rất khinh cuồng, bọc chập, cáu kỉnh thời cũng dũng cảm quyết tuyệt nhất và hung hiểm nhất, tôi xuất kiếm không nhiều, nhưng giết tà ma không kém hơn 6 lần trước. Cuối cùng tôi cũng lên tới trên đỉnh, mở ra cánh cửa lớn của ma điện, chương 866, bại giả vô nhan. Đẩy cổng lớn ma điện ngạo mạng ra, tôi thấy một người đàn ông mặc áo bào đen đứng một mình lẻ loi ở giữa đại điện quay lưng về phía tôi, tôi đã thấy qua bối cảnh này rất nhiều lần, mỗi lần đều khiến tôi xúc động rơi lệ. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong quan tài trấn hồn, ma đạo tổ sư một bước vượt qua hư không, ở tuyết vực bí cảnh, bức họa bằng gia thú của hắn cũng chỉ có bóng lưng, ma quái kỳ ảo, miếu thần lớn bỏ hoảng ma huyền Huyễn Giả tiên đại miếp đây tôi vẫn nghi hoặc tại sao ma đạo tổ sư lại chỉ có bóng lưng. Về sau tôi đã hiểu, bóng lưng tượng trưng cho sự cô đơn, đồng thời cũng tượng trưng cho không ai bị kịch Giống như thơ của Trần Tử ngang, tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến la giả. Niệm thiên địa chi du du, độc sản nhiên nhi khắp hạ, dịch nghĩa phiếp trước không thấy người xưa, phía sau không thấy người đời tiếp. Ngẫm thấy rằng trời đất rộng lớn mênh mông, một mình lẻ loi thấy đau lòng chợt rơi lệ. Dịch thơ, theo hoàng nguyên chương dịch, trước, không thấy người xưa, sau, không người mới tới. Ngẫm đất trời mênh mông vời vời, lệ bỗng rơi thương cảm mình ta, thiên đạo cho rằng, ma đạo tổ sư là một người ngạo mạn Vùng đất Mao Giang cổ địa chính là hấp thụ sát khí thiên địa mà sinh ra, cho nên, ma tôn thứ bảy lộ rõ chính là sự phản chiếu của ma đạo tổ sư. Mặc dù tôi biết rất rõ, bóng lưng này không phải ma đạo tổ sư, mà chính là ma tôn thứ bảy biến hóa. Nhưng vẫn không thể nào ngăn được những giọt nước mắt lăn dài, đạo tổ, đạo tổ của ma đạo, chúng sinh bình đẳng, không phân biệt thứ hạn. Quỷ thần u tối, tự mình lượng sức mình Chúng ta tại sao lại chiến đấu, tôi khóc rồi, lúc này tôi yếu đuối như một đứa trẻ. Sau khi mất đi tim ma, tôi mới hiểu đạo tổ ngày trước phải chịu đựng đau khổ như thế nào. Sau khi mất đi tim ma, rồi mới hiểu rõ sự vĩ đại của đạo tổ, từng bước từng bước bút tích phi thường. Vì tôi nghịch thiên cải mệnh, trù tính cơ duyên, thái cổ phong ma, thái cổ nguyệt ma, huyện ma kim hà, ma tâm, quy khư anh hùng chi kiếm, nguyên phượng tổ sư hy hòa, quy khư bí ẩn, quy khư thanh đế, thủy kỳ lân yến thác, quỷ kiếm kiếm phổ, quá khứ và hiện tại, ma đạo tổ sư lựa chọn hết thảy. Thậm chí ngay cả thái cổ tam kiếm đạo đều có thể nói là cơ duyên hắn để lại cho tôi, không ít lần, cơ hiệu chiêu hồng huyền Quang của tôi cũng là tôi nhận lấy từ tay hắn. Mà bản thân hắn, trong lúc vì hết thảy ma đạo ma hóa, đẩy lui sự đàn áp của thiên đạo, chịu đựng sự cô độc và tịch mịch vô cùng. Không ai hiểu hắn, bởi vì hắn đi rất xa, không ai có tư cách đồng hành cùng hắn, ngay cả phá quân hộ pháp thiên tôn cũng không hiểu được hắn, cửu u nữ đế từ miệng tôi mới biết đạo tổ là người vô tâm. Một bóng lưng làm kinh ngạc đạo môn biết bao nhiêu năm, kiếm, khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm hàng quan thập cửu châu chính tôi, ma đạo tổ sư. Trước mặt hắn, Ngọc Hoàng không có uy nghiêm thiên đế, Đạo Đức Thiên Tôn không dám giảng kinh thuyết pháp, cửu u nữ đế chỉ có thể nén giận trong ánh mắt. Thánh nhân luôn mờ danh tiếng, đến nỗi trong tam giới không ai dám nhắc đến danh tính Ma đạo tổ sư, chỉ có thể xưng là đạo tổ. Trận chiến này đối với tôi mà nói rất khó đánh. Cho dù Ma Tôn ngạo mạn đối với tôi không có đủ thần niệm áp chế của kẻ trên cơ, Nhưng mà hắn có thể biến hóa thành hình ảnh phản chiếu của ma đạo tổ sư chính điều này làm thần hồn tôi như mất trí, lòng tôi đại loạn và tôi căn bản không tìm thấy cách để khắc phục loại ảnh hưởng tiêu cực này. Ngũ hành thuận ngãi nhâm ý du, tứ hại chúng sinh giai hữu duyên, Mạn đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn, Tâm thanh hùng vĩ vang xa hàm chứa thần lực vô tận, nghe ma tôn ngạo mạng biến hóa thành ma đạo tổ sư đọc ra những lời đó. Sâu thẳm trong linh hồn tôi lập tức sinh ra xúc động muốn quỳ xuống hành lễ, tôi muốn quỳ xuống hét thật to, "Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng may mắn thay." Cờ chiêu hồn giữa huyền quang đã ngăn lại cảm giác kích động trong tôi, cờ chiêu hồn đã thức tỉnh tôi, hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng và tôi vừa mới là ma đạo tổ sư hiện tại. Tuy nhiên, cờ chiêu hồn chỉ có thể thức tỉnh tôi làm ma đạo tổ sư, nhưng lại không thể cho tôi dũng khí đối mặt với ma tôn ngạo mạn, chỉ cách bối cảnh làm tôi khắc sâu trong ký ức. Hàng in trong thần hồn tôi rồi. Ma tôn ngạo mạng không vội ra tay với tôi, hắn rất hưởng thụ sự khuất phục của tôi, chính điều này đã làm hắn lộ ra sơ hở, bởi vì ma đạo tổ sư không cần ai phải phục tùng, vạn thế thiên hồng của ma đạo đệ tử, không phải là bị khuất phục bởi sức chiến đấu của ông ấy mà là bởi vì tinh thần truyền pháp lục đạo. Chúng sinh bình đẳng là gì, đạo tổ và đệ tử đều đối xử bình đẳng, thứ tự tôn ti là giáo lý của tiên đạo. Nghĩ đến đây. Tôi thẳng sống lưng mà nói, người không phải ông ấy thì sao? Chúng tôi đều phạm vào nguyên tội ngạo mạn Mà tôn ngạo mạng thản nhiên nói, người sai rồi, ma đạo tổ sư không phải là người ngạo mạn Tôi nói. Ngược lại ông ấy là một người khiêm nhường, ông ấy hy vọng lục đạo chúng sinh đều có thể có tôn nghiêm mà sống, coi thường uy nghiêm thiên đạo là sự ngạo mạn lớn nhất. Thiên đạo bất nhân coi vạn vật như cỏ rác, trong mắt thiên đạo... Chúng sinh đều không có tôn Nghiêm ha ha, không có quy luật làm sao chúng sinh mặc đất dung thân, chết tiệt, đáng chết. Không có tôn Nghiêm, thì chết mẹ cho xong. Tôi ưỡng ngực nói. Nói hay lắm, nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Nói, xong, mà tôn ngạo mạng xoay người lại. Thấy hắn xoay người, tôi vô cùng kích động, tuy biết rõ hắn không phải là ma đạo tổ sư thật, nhưng tôi cũng muốn xem xem hắn đến cùng sẽ biến thành bộ dạng gì, tôi từng cho rằng. Nhìn một chút xem hắn có phải giống như Phật gia nói hay không? Đáng tiếc là, ma tôn ngọa mạng xoay người lại chỉ thấy một khuôn mặt đeo mặt nạ. Có phải làm người thất vọng rồi không? Ma tôn ngạo mạng hỏi. Ừ, tôi không phủ nhận. Ma tôn ngạo mạng nhìn chầm chầm tôi, găng từng chữ từng chữ nói, bại giả vô nhan. Bốn chữ này giống như sét đánh ngang tay, khơi dậy lửa giận trong tôi. Ma đạo không thể bị nhỏ, đạo tổ cũng không thể bị sỉ nhục như vậy. Không chỉ tôi, mà cờ chiêu hồn trong huyền quang tôi cũng vì bốn chữ này mà chấn động dữ dội, phù tô chi phong thổi dữ dội, thổi cờ chiêu hồn bay phần phật. Bỉ ngạn hoa theo gió hóa thành mưa hoa, mỗi cánh hoa đều hàm chứa sự phẫn nộ và sát ý vô cùng. Đây là sự phẫn nộ của hàng ngàn hàng vạn đệ tử ma đạo của tôi. Mưa hoa đầy trời, tôi nghe thấy trong đó có ngàn vạn âm thanh treo hò, hội tụ thành một từ, giết, sát ý. Đến từ ý chí linh hồn anh hùng của những đệ tử ma đạo đã tử chiến, cùng đến từ bản thân cờ chiêu hồn. Khi cờ chiêu hồn tỏa ra sát khí, các đệ tử ma đạo của tôi đều có thể cảm nhận được. Đông Hải, Đình Viện Quần Tinh, Khương Tuyết Dương đang cùng các chiến tướng ma đạo hội hợp, nghiên cứu chuyện binh phát ở Mao Giang Cổ Địa. Lúc cờ chiêu hồn tỏa ra sát ý, cô ấy là người đầu tiên thay đổi nét mặt, xưa nay Tuyết Dương luôn biết kiềm chế, dù thế nào trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra sự tức giận. Tuyết Dương là người thứ nhất bước ra khỏi phòng nghị sự, bay sát mặt biển, trừng mắt nhìn về hướng Tây Nam, thanh liên chi thể, nở rộ ra nồng đậm sát khí. Thanh liên vốn thuần khiết, không bị thất tình lục dục chi phối, nhưng thời khắc này Khương Tuyết Dương lại có dấu hiệu đùng đùng nổi nóng, tham lan nham hiểm xảo trá. Khương Tuyết Dương hiện tại nổi lên cơn tức giận không tên, cả người tỏa ra sát khí cung bạo. Đôi mắt đẹp hiện lên nét kiên nghị, chết cũng không lùi bước. Tuyết Dương là người đầu tiên cảm nhận được, người thứ hai cảm nhận được cờ chiêu hồn đang cuồng nộ là Thùy Họa, chẳng qua từ đấy lòng nàng không có ký ức thức tỉnh phá quân tướng cho nên trên mặt nàng chỉ hiện lên nét mê mang mờ mịt. Nàng cao mày, cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không biết sự bối rối bản thân mình đến từ đâu, nàng cũng không biết vì sao bản thân mình lại có thể nổi nóng như vậy. Chỉ là nhắm mắt lại, kìm nén cơn giận bộc phát, sát khí của cờ chiêu hồn càng lúc càng mạnh mẽ. Khi tham lan và phá quân cảm nhận được điều đó, càng lúc càng có nhiều đệ tử ma đạo đều cảm thấy sự phẫn nộ của cờ chiêu hồn Bắc minh tú khó mà che đậy sát ý, không lưu tình mà rút ra tử linh kiếm của hắn. Quỷ kiếm thăm thẳm, kiếm khí vô tận ẩn chứa trong thân kiếm sắp bọc phát ra, yến thác gầm một tiếng hướng về phía tây nam, rồi bay lên, biến thành hình dạng kỳ lân thú trên không trung, phát ra âm thanh gầm rú nguyên bản của nó, rung chuyển bầu trời, phong chủ nổi giận. Gió lớn nổi lên, thổi hàng ngàn con sóng trên mặt biển. Trong mắt A Lê nháy mắt hóa thành màu đen kịp, một mũi tên bắn về hướng Tây Nam, phát ra quỷ đạo nguyệt thần, nước biển tách ra tạo một vực sâu. Bạch vô nhai toàn thân phát ra làng khói đỏ, nước biển nháy mắt cũng nhụm đỏ. Lâm thanh thủy trừng mắt như sắp nổ tung, đầu tóc dựng đứng, sát ý khiến người ta sợ hãi trùng mình. Lưu phong xương rút ra loan đao, đao muốn bùng phát. Liễu chi nhung hóa thành tuyệt đại yêu lông. Yêu Long một thân quay hùng lớn ngàn trượng, cùng Thủy Kỳ lân gần như ngang nhau. Đây chỉ là tại đình viện Quần Tinh, mà đạo chiến tướng Quy Khư cũng cảm thấy sự phẫn nộ của cờ chiêu hồn. Quy Khư giới môn, thân nguyên phụng lão tổ hy hòa cũng hóa thành phượng hoàng lửa, bay lên khỏi giới môn. Phượng hoàng lửa vương đôi cánh, phát ra âm thanh phượng hoàng ngút trời, bầu trời dán xuống biển lửa vô tận. Tổ Long ngạo phong cũng theo giới môn mà hiện thân, hóa thành thân Tổ Long, âm thanh rộng ngân lên rung chuyển đất trời Không chỉ ma đạo chiến tướng của tôi, tất cả các đệ tử ma đạo đều cảm thấy sự phẫn nộ và sát ý của cờ chiêu hồn Ma đạo đệ tử không đợi quân lệnh, đã tự động xếp thành chiến trận, ý chí chiến đấu ngút trời, dâng lên 9 tầng mây. Hàng trăm vạn đệ tử ma đạo, bất luận là quy khư hay trên Đông Hải. Lúc này đều theo âm thanh phẫn nộ cũng khương tuyết dương, đồng thanh hô lên một từ, giết, chương 867, kiếm thai cùng khởi động, 1. Thiên đình Nam Thiên Môn Tử Vi Đại Đế và Mộ Dung Nguyên Duệ đứng cạnh nhau trên cùng mây, nhìn xuống nhân gian. Những động tỉnh lạ của cổ địa Miêu Cương do bị sương mù hư không bao phủ nên họ không thể nhìn thấy được, nhưng sát khí của ma đạo bật lên ở Đông Hải thì họ có thể cảm nhận được. Sau sự loạn ở thiên đình, địa vị của Mộ Dung Nguyên Duệ trong số các đệ tử của tiên đạo đã lên đến đỉnh cao, không chỉ vượt qua cửu thiên huyền nữ năm đó, mà còn giành được sự tôn kính của chúng thần nhờ bộ chiến khải tử kim của chiến thần Thái Cổ. Trong đạo môn, lấy thực lực làm trọng, mặc dù thực lực của mộ dung nguyên Duệ còn chưa đạt đến cấp bậc của đạo tổ, nhưng đạo chiến thần của chiến thần Thái Cổ Tử Kim đã có được thực lực của đạo tổ mạnh nhất. Đây là điều đáng sợ nhất ở mộ dung nguyên Duệ So với một mộ dung nguyên Duệ đang cao hứng, dung nhang không đổi của tử vi đại đế có vẻ già đi rất nhiều. Trong loạn cục ở thiên đình, tử vi đại đế đã sử dụng quá nhiều nguyên lực tinh thần mà thọ nguyên ông ta vốn đã không nhiều. Ngay từ khi Ngọc Hoàng Đại Đế thân hóa Hy Di trở về với đất trời, Tử Vi Đại Đế đã biết, rằng cổ chiến xa mà tiên đạo cần đã cũ kỹ và cần được bơm vào dòng máu tươi trẻ, Tử Vi Đại Đế đã suy yếu, cùng chung tình trạng suy yếu còn có cử thiên đảng ma tổ sư. Giờ đây, tất cả cờ chiêu hồn của tiên đạo đều do một mình chiến thần trẻ tuổi mộ dung nguyên Duệ gánh vác, nhìn khuôn mặt trẻ trung sinh đẹp của mộ dung nguyên Duệ và cả ánh mắt sáng ngời tự tin, Tử Vi Đại Đế tận đáy lòng cảm thấy ngưỡng mộ Xưa kia, Ông nào không phong thái rạng ngời như thế, cậu bé năm xưa mãi mê đuổi theo các vì sao, giờ đây đã là chủ của chúng rồi. Đáng tiếc, năm tháng không còn, sao trời rồi cũng mất, trở thành những ánh sao mờ căm và lạnh lẽo. Ma đạo lần này sát ý mạnh như vậy, hiển nhiên là vô cùng tức giận, loại chuyện này, trong lịch sử ma đạo từng xảy ra một lần, nhưng cũng mạnh mẽ như hôm nay. Tử vi đại đế suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện lúc nào? năm. Đó tại vực anh liệt, Nam Hải, hai vạn đệ tử ma đạo tập thể chết đi vì phá quân của ma đạo. Lý do là vì vị thái tử nào đó của Nam Hải Long tộc đã nhìn trúng phá quân thực lực còn chưa đủ mạnh, cố gắng bức ép cô kết hôn với hắn. Hai vạn đệ tử ma đạo không thể nhìn phá quân chịu nhục nên tập thể đã tự sát, máu tươi nhùm đỏ cả vực anh liệt. Để lại truyền thuyết lưu truyền muôn đời về đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng, bệ hạ, ý của ngài là, Lửa giận của ma đạo lần này so với khi đó phá quân bị sỉ nhục còn mạnh hơn. Mộ dung Nguyên Duệ nói. Không sai. Ma đạo sát khí song thiên, vì đâu mà tức. Mộ dung Nguyên Duệ hỏi, nhân đạo không động, âm ti cũng không xuất hiện, ma đạo lại không chiến sự, quả nhân cũng không đoán được vì sao ma đạo lại tức giận. Mộ dung Nguyên Duệ im lặng, ngay cả tử vi đại đế cũng không thể suy đoán được, vậy thì cô ấy đương nhiên càng không thể đoán ra kết quả. Hàm Cốc Quang, Đạo Đức Thiên Tôn cưỡi một con bò xanh, bay lên nơi cao nhất trên trời để nhìn về Đông Hải. Trên vách đá bên dưới, tạ Lưu Vân đang dùng hết sức thi triển kiếm lục nhậm âm dương. Trương Đạo Lăng và Lữ Thuần Dương đều ở cạnh ông ta để tính kết quả. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn một hồi, rồi thở dài bay từ trên trời xuống. Đạo Tổ, ma đạo vì cái gì mà tức giận? Thiên sư Trương Đạo Lăng hỏi, không thể biết. Đạo đức thiên tôn nhẹ nhàng nói ra ba từ. Nói xong, đột nhiên cảm nhận được một đạo thần niệm to lớn từ trời Tây truyền đến, người đến là đậu mẫu nguyên quân, bà ta cũng cảm nhận được sát khí do các đệ tử ma đạo phóng thích ra. Thế lực tam giới, ma đạo đứng chót, tuy nhiên, ngay cả là âm ti mạnh nhất cũng không dám đánh giá thấp sự tồn tại của ma đạo. Bởi vì người của ma đạo đều là kẻ điên, khi đó, phá quân hộ pháp thiên tôn dám một mình sách đao xuống âm ti. Một đao quyên nguyên tịch tà đã chém đôi sông Vong Xuyên, để lại cho âm ti nổi đau 500 năm. Mặc dù âm ti không còn như trước, nhưng ma đạo cũng không còn là ma đạo ngày xưa nữa. Đạo tổ, ma đạo vì sao tức giận? Đậu mẫu nguyên quân cũng hỏi câu giống với trương đạo lăng. Đợi Lưu Vân ra kết quả vậy, đạo Đức Thiên Tôn nói. Một lần chờ đợi này, thực sự rất lâu. Bởi vì thanh kiếm của tạ Lưu Vân ngày càng chậm đi và nặng nề hơn. Nặng đến nỗi ông ta không thể chịu được Trong những chiêu kiếm cuối Dường như tạ lưu vân dùng cả sinh mệnh để thi triển Thất khiếu chảy máu Thần hồn bị đốt cháy Sư huynh trương chí nguyên của ông ta cũng ở trên vách đá Nhìn thấy tạ lưu vân như vậy Ông không đành lòng Nhưng một khi kiếm lục nhậm âm dương thi triển Thì không thể ngăn cản Cuối cùng tạ lưu vân dựa vào ý chí mạnh mẽ cùng ngộ tính Kiên trì thi triển chiêu cuối cùng Há miệng phun ra một ngụm máu lớn Nửa quỳ trên mặt đất Lấy kiếm chống xuống đất, trương đạo lăn dơ tay và truyền một luồng sinh cơ vào cơ thể của tạ Lưu Vân, trong khi đó thì đạo đức thiên tôn lấy ra một viên cửu chuyển tử kim dưỡng hồn đang đưa cho ông ra nuốt, chương 868, kiếm thai cùng khởi động, 2. Sau khi tạ Lưu Vân điều chỉnh khí tức của mình một lúc, ông ta đã ổn định ngũ quan lục giác của mình. Lưu Vân, có kết quả gì không? Đạo đạo đức thiên tôn hỏi, ma đạo không sao, thứ tức giận là cờ chiêu hồn. Tạ Lưu Vân đáp Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Tạ Lưu Vân không phải là người duy nhất biết về cơn thịnh nộ của ma đạo, cửu u nữ đế của âm ti mới là người đầu tiên. Cửu u nữ đế đầy giận dữ và sát khí, không chút che giấu, cơn giận của nữ đế, toàn bộ âm ti đều có thể cảm nhận được. Ngay cả những vật hung ngàn năm bị kìm kẹp ở tầng thứ 18 của địa ngục vào giờ phút này cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, kẻ thu cuộc không có mặt mũi. Câu nói này chính là nói ra trước mặt tôi, sỉ nhục ma đạo tổ sư nhưng cũng là sỉ nhục tôi. Bởi vì chúng tôi cùng chung một mệnh, ma đạo tổ sư không thể bị sỉ nhục, tôi vốn còn đang vì ngạo mạn ma tôn huyển hóa thành hình ảnh phản chiếu của ma đạo tổ sư mà không thể ngưng tụ chiến ý, từ sau bốn chữ mà ông ta vừa nhả ra kia, tàm kiếm thái cổ trong huyền quang tôi lập tức giải phóng toàn bộ sức mạnh. Kiếm thai rung lên và đồng loạt tạo ra tiếng vang. Ánh sáng của thanh kiếm thuần quang trong tay tôi bay vút lên, tinh thần chiến đấu bùng phát từ sâu thẳm tâm hồn tôi. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, giết. Trong, khi kiếm thuần quân trảm trừ kiếm khí từ ma kiếm, kiếm thai ma kiếm từ trong huyền quang vụt ra tham chiến từ huyệt thần đình. Ma kiếm thanh kiếm chính của tôi, bộc phát toàn bộ sức mạnh, chiến lực lập tức lên đến cấp bậc đạo tổ. Kiếm khí tập trung thành một dòng chảy, quét về phía ngạo mạng ma tôn. Cũng chỉ có thế. Ngạo, mạng ma tôn dơ kiếm lên, trực tiếp phải đi dòng kiếm khí của tôi sang một bên. Thứ tôi xuất chiêu không chỉ có kiếm khí, cùng lúc đó thì bổn tôn của tôi cũng theo sau, kiếm thuần quân chém về phía ngạo mạng ma tôn. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, tôi bay lộn ngược lên không trung, rồi phun ra một ngùng máu trong không trung. Tôi quên mất một điều, đại thành viên mãn của ma kiếm của tôi còn có một hiệu quả đẩy lùi nữa, mà ma kiếm của ngạo mạng ma tôn cũng có. Bởi vì thứ hắn hóa thành chính là hình ảnh phản chiếu của ma đạo tổ sư, mà tam kiếm thái cổ của ma đạo tổ sư đều ở trạng thái đại thành viên mãn cả, rất hiển nhiên. Ma kiếm của ngạo mạng ma tôn đã hơn tôi một bậc rồi. Lần này thất bại, tôi thay đổi kiếm ý của mình, đổi thành quỷ kiếm, đồng thời, kiếm thai quỷ kiếm cũng vụt khỏi huyền quan của tôi. Quỷ kiếm vẫn không phải là đối thủ của ngạo mạng ma tôn, lần này tôi bị thương rất nghiêm trọng. Sau đó, Tôi tiếp tục chuyển đổi kiếm ý một lần nữa, đổi thành thần kiếm vốn không hoàn chỉnh. Tự tìm đường chết, ngạo mạn ma tôn hừ lạnh một tiếng. Thần kiếm của hắn mạnh hơn của tôi rất nhiều, kiếm khí bùng nổ đã phá vỡ đạo thể thiên tôn của tôi. Tôi nặng nề ngã xuống đất, như một cục buồn, tôi dùng thanh kiếm nào thì ông ta đổi theo thanh kiếm đó để đáp chiêu, như thể đang hạ nhục tôi. Bây giờ, tôi bị ông ta đánh bại, như một con chó chết vậy. Ngạo Mạn Ma Tôn vẫn đứng đó, nhìn tôi một cách thờ ơ, "Lòng dũng cảm của ngươi ở trước mặt ta không đáng để nhắc tới." Ngạo Mạn Ma Quân nói, tôi kéo lê phần cơ thể gần như tàn tạ của mình cố gắng đứng dậy, những cơn đau dữ dội khiến thức thần tôi run rẩy, ngũ cảm lục thức của tôi trở nên mờ mịt đi, tại thời điểm này, tôi cơ hồ đã không có lực chiến gì nữa. Vả lại, nếu không tranh thủ trị liệu thương tích, tôi thậm chí sẽ chết vì cạn kiệt sinh lực, tuy nhiên Tôi không vì thế mà cảm thấy tuyệt vọng, vì tôi vẫn còn chiêu cuối cùng. Sau khi ba kiếm thai ra khỏi huyền quang, vốn không tấn công bản thể của ngạo mạn ma tôn, mà trực tiếp trở nên vô hình, trong khi tôi bất chấp sinh tự tấn công ngạo mạn ma tôn, chúng đã âm thầm bố trí ba mảng kiếm hải. Ba mảng kiếm hải này được hóa thành từ ba kiếm thai. Là chỗ lực chiến cực hạn của tôi, nếu không thể giết được ngạo mạn ma tôn, tôi sẽ đồng loạt mất đi chúng. Như vậy thì từ nay tôi sẽ vô duyên với kiếm đạo. Nghĩ tới đây, tôi liều mạng nghiến chặt trăng, chịu đựng nổi đau đớn không chịu nổi, gường đứng dậy khỏi mặt đất, kiếm hải còn đang chờ tôi, nếu ngay cả bản lĩnh đứng lên mà tôi cũng không có, căn bản không cách nào sử dụng quy lực của chúng. Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào thì cái thân xác tàn tạ này cũng khó có thể trụ vững. Ngạo mạn ma tôn đang ở phía trước lạnh lùng nhìn tôi, nhìn tôi hết lần này đến lần khác ngã trên vũng máu tươi, nhìn sắc mặt tôi ngày một tái nhật, sinh cơ tiêu hao dần, sinh cơ còn lại không nhiều. Ngay cả huyền quang cũng có dấu hiệu bị phá vỡ. Trước mắt tôi xuất hiện ảo giác, tự hồ thật sự nhìn thấy ma đạo tổ sư, mà không phải ngạo mạn ma tôn trước mắt, ảo giác tôi nhìn thấy là hình ảnh phản chiếu của ma đạo tổ sư để lại trong huyền quang, lúc đó tôi nhớ rằng ông ấy không hề quay đầu lại, nhưng bây giờ, tôi thấy ông ấy trong khoảnh khắc khi cuối cùng ông ấy biến mất đã quay đầu nhìn tôi. Dù vẫn chưa nhìn rõ mặt nhưng tôi đã nghe được những gì ông ấy nói. Ta đem ma đạo giao lại cho người đấy, chỉ một câu nói, thức thần đã thiêu đốt nóng rang. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đứng dậy khỏi mặt đất, giờ thanh kiếm thuần quân đã bị máu tôi nhuộm đỏ hướng về phía ngạo mạng ma tôn. Chương 869, Thất Hiếu Linh Lung, 1 Tôi đứng dậy được là nhờ dựa vào niềm tin của mình với ma đạo, không phải dựa vào cơ thể tàn tạ này của bản thân. Đứng lên là một thái độ, là một sự kính trọng đối với thanh kiếm. Kiếm, chủ của trăm binh lính. Đối với những kiếm khách tuyệt thế võ lâm, kiếm còn người còn, kiếm mất thì người cũng vong, chỉ khi tôi đứng lên được, thì tôi mới có thể chỉ huy kiếm hải. Thấy tôi đứng lên trong chật vật, ngạo mạn ma tôn bật cười khanh khách, thật đáng thương làm sao, không thể tưởng được ma đạo tổ sư hôm nay lại dễ dàng bị thương như vậy. Tôi không đáp lại lời ông ta, chỉ nhìn chầm chầm mà không nói lời nào. Mặc dù kiếm hải đã thành hình, nhưng muốn hạ gục trong một chiêu, tôi vẫn cần một thời cơ hoàng mỹ. Lực chiến của ngạo mạng Ma Tôn đã tiệm cận với đạo tổ mạnh nhất, chỉ cần tôi có một chút dự đoán sai lầm, tôi sẽ bị nó giết ngay tức khắc. Cơ thể tàn tạ này đã không thể chịu đựng thêm tổn thương nào nữa, giờ khắc này, khoảng cách giữa tôi và ông ta chỉ tầm 10 trường, chỉ khi khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn còn 5 trường, tôi mới có thể tuyệt đối nắm chắc việc giết chết ông ta, do rằng 5 trường là khu vực cấm trị của thần linh, tuyệt không thể trốn thoát. Hiện tại ngạo mạng ma tôn có thể giết chết tôi với bất kỳ luồng kiếm khí nào, mà tôi lại muốn ông ấy đích thân tới lấy mạng tôi, nghĩ đến đây, tôi đã mở huyệt thần đình và tế cờ chiêu hồn ra. Chà, có chút thú vị rồi đó. Ngạo mạng ma tôn hai mắt tỏa sáng, cờ chiêu hồn đối với ông ta mà nói là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại, thứ mà ông ta Huyễn hóa thành bây giờ chính là hình ảnh phản chiếu của ma đạo tổ sư, chỉ cần lấy được cờ chiêu hồn, thì ông ấy sẽ là ma đạo tổ sư mới của ma đạo. Với sự kiêu ngạo của chính ông ta, ông ta đương nhiên chẳng chịu chỉ làm một ma tôn cỏn con ở cổ địa miêu cương này. Nếu có thể thống lĩnh cả đại quân ma đạo, ông ta sẽ đủ tư cách để tham gia trận chiến phong thần. Ngươi muốn đưa cờ chiêu hồn cho ta? Không sai, ma đạo không thể không có tổ sư được, thế nhưng, ngươi trước tiên phải đáp ứng ta một điều kiện đã. Tôi nói. Điều kiện gì? Ta muốn ngươi tự tay chém đứt sinh cơ của ta, để lại thần hồn của ta. Trước kiếm khí của ngạo mạn ma tôn, thần hồn của tôi vô cùng mong manh, cho nên, nếu ông ta đồng ý với điều kiện của tôi, ông ấy chỉ có thể đích thân đến đây, chém đứt sinh cơ của tôi. Nếu ta muốn ngươi thần hồn tiêu tan thì sao? Nếu như vậy thì, ngươi vĩnh viễn cũng không có được cờ chiêu hồn của ma đạo, cờ chiêu hồn nối liền với thần hồn, tôi chết rồi thì ông ta cũng sẽ không có được cái gì. Được, ta hứa với ngươi. Sau khi nói xong, ngạo mạn ma tôn bước về phía tôi. Chính trường, 8 trường, 7 trường, 6 trường, 5 trường. Ở phần rìa của khu vực 5 trường, ngạo mạng ma tôn đã dừng lại. Ta biết ngay ngươi nhất định không cam tâm giao ra cờ chiêu hồn nhưng ta mặc kệ, đối mặt thực lực tuyệt đối, mọi tính toán đều vô ích. Ngạo mạng ma tôn nói, rất hiển nhiên, ông ta cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong kiến hải, chỉ là, những biểu hiện chiến đấu trước đây của tôi đã khiến dễ dàng ông ta phát giác ra thủ đoạn chiến đấu của tôi. Nhưng ông ta không để tâm. Thực lực một khi đã lên đến cảnh giới của ông ta, thì bất kỳ ngoại lực nào cũng khó có thể xoay chuyển cục diện trận chiến, ngạo mạn ma tôn tuyệt đối có được sự tự tin mãnh liệt nhất, lấy được cờ chiêu hồn, mọi thứ của ngươi hết thảy đều sẽ là của ta, bao gồm cả phá quân cùng tham lan. Nói xong, ngạo mạn ma tôn rốt cuộc cũng bước vào phạm vi năm trường, ba tầng kiếm hại ẩn mình trong vô định, được huyển hóa từ bổn tôn hữu hình vô thực của kiếm thai. Đại biểu cho kiếm đạo thuần túy nhất của tôi, không cách nào cảm nhận được, chỉ khi bước sâu vào rồi thì mới có thể phát giác ra được sự tồn tại của kiếm hải. Ngạo mạn ma tôn một bước tiến tới, giống như một hòn đá phá vỡ mặt nước yên tĩnh. Làm dậy lên từng vòng sóng nước, ngạo mạn ma tôn đeo mặt nạ, nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của ông ta, nhưng cử động của ông ta cho tôi biết rằng ông ta cảm nhận được nguy cơ bốn bề, gần như ngay khi chân trước của ông ta vừa chạm đất. Thân Pháp đã lập tức thay đổi. Nhìn ra được ông ta muốn quay người bay khỏi đây. Với tốc độ nhanh chóng tuyệt đối nhất bay khỏi phạm vi của kiếm hải, tiếc rằng, không còn kịp nữa rồi. Năm trượng là lãnh địa cấm kỵ của thần linh. Trong phạm vi năm trượng này, thần niệm thông đạt, không cách nào tránh né, có cánh cũng không cách nào chạy trốn. Mà kiếm kiếm hải di chuyển đầu tiên, tạo ra một đại dương bao la. Nước biển dân trào quét qua cơ thể của ngạo mạn ma tôn. Những cơn sóng dữ dội ập vào bờ, cuốn theo hàng ngàn con sóng, thân pháp của ngạo mạng ma tôn bị cản trở, ông ta lập tức vùng kiếm chém tới tấp. Đáng tiếc kiếm hải quá lớn, toàn bộ kiếm khí sắc bén của ông ta tung ra đều bị nước biển nuốt chững. Vùng kiếm không những không tiêu diệt được sát khí của kiếm hải mà còn đẩy nhanh cơn cuồng nộ của kiếm hải. Nhưng mà, ngạo mạn ma tôn dù sao cũng là tu vi thông thiên, thành tựu ma kiếm cũng vượt xa tôi. Chỉ dựa vào một phiên ma kiếm kiểm hải cũng không có cách nào bẫy được ông ta, chương 870, thất Hiếu linh lung, 2. Với tiếng gầm bùng nổ của ông ta, kiếm rơi sâu xuống nước, kiếm hải ma kiếm có nguy cơ sụp đổ ngay tức khắc. Đúng ngay lúc này, kiếm hải thần kiếm từ trên cao ập xuống, kiếm khí của ngạo mạng ma tôn bị đình trệ, vậy nên ông ta chỉ có thể từ bỏ việc tiếp tục đánh lùi kiếm hải ma kiếm, thay vào đó dơ thanh kiếm của mình lên để chống lại kiếm hải thần kiếm từ trên cao đổ xuống. Đối mặt với hai kiếm hải to lớn chồng chéo nhau, Ngạo Mạn Ma Tôn phải ứng phó với áp lực vô tận từ kiếm khí. Lại là một tiếng trống to, hai kiếm hải lần nữa cuồng loạn cả lên. Lúc này, Quỷ kiếm kiếm hải từ trong hư không chen vào dòng chảy hỗn loạn này, kiếm hải quỷ kiếm không trực tiếp công kích lên người Ngạo Mạn Ma Tôn, mà dựa vào lực xung kích lớn mạnh mà khuấy động hai kiếm hải thần kiếm và ma kiếm, chỉ dựa vào sát ý của kiếm hải thì không giết được Ngạo Mạn Ma Tôn. Bởi vì kiếm đạo thái cổ của ông ta quá viên mãn, chỉ cần có đủ thời gian, hoàn toàn có thể triệt để hóa giải từng sát ý của kiếm hải. Vì vậy, tôi không điều khiển kiếm hải quỷ kiếm để tiếp tục giết ông ta, mà đã sử dụng lực tác động của quỷ kiếm kiếm hải để khuấy động thần kiếm cùng ma kiếm, hợp nhất ba loại kiếm hải với nhau rồi xoay chuyển, lấy ngạo mạn ma tôn làm trung tâm, tạo ra một xoắn ốc hải nhãn. Lúc đầu, ngạo mạn ma tôn còn dùng toàn lực để xuất kiếm. Cố gắng xuyên qua kiếm hải và thoát khỏi vây khốn, thế nhưng, rất nhanh ông ta phát hiện ra kiếm khí mà ông ta tung ra sẽ chỉ khiến xoáy nước quay vòng nhanh hơn mà thôi. Tốc độ quay càng nhanh thì khả năng nuốt chững của xoáy nước càng mạnh, ngạo mạn ma tôn đã bước vào một vòng xoáy lưỡng quẩn không có lối thoát. Nếu không xuất kiếm thì không thể chặn được sát khí của kiếm hải, còn nếu xuất kiếm thì chắc chắn sẽ bị kiếm hải nuốt chững, hơn nữa, cho dù ông ta không xuất kiếm cuối cùng vẫn không thoát khỏi tình cảnh bị kiếm hải nuốt chững. Cùng với sự trôi đi của thời gian, bóng dáng của ngạo mạn ma tôn từng chút một bị dòng xoáy nuốt chững. Mắt thấy mình sắp bị chết chìm trong vòng xoáy của kiếm hải, ngạo mạn ma tôn dừng lại mọi động tác, quay đầu nhìn tôi, ngươi vẫn còn kém xa hắn, vì sao? Bởi vì tôi có thứ mà ông ấy không có, tôi đáp, cái gì? Kiếm thai, kiếm thai của thái cổ tam kiếm. Ma đạo tổ sư ngộ tính rất cao, Không cần kiếm thai cũng có thể đem ba kiếm thai thái cổ luyện đến viên mãn đương nhiên sẽ không luyện kiếm làm gì. Hơn nữa, sự tồn tại của kiếm thai mâu thuẫn với thần thông nhất khí hóa tam thanh của ma đạo tổ sư, ông ấy có thể biến một người thành ba người, trong trường hợp này, kiếm thai là vô dụng. Tu vi của tôi kém xa ông ấy, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, thì chỉ có thể luyện theo con đường kiếm thai, kiếm thai khó thành công, tôi có thể ngưng tụ thành công kiếm thai của thái cổ tam kiếm hoàn toàn là nhờ vào kiếm anh hùng dẫn dắt. Nếu không có cái này, sẽ không bao giờ xuân sẻ như vậy, bởi vì kết ra kiếm thai nguy hiểm không kém bao nhiêu so với ngưng tụ nguyên thần ở thời đại mạc Pháp, một khi có một chút ngoài ý muốn, thì cả đời sẽ vô duyên với kiếm đạo. Vì vậy, mặc dù Lữ Thuần Dương đã viên mãn thần kiếm nhưng ông ta cũng không cố gắng ngưng tụ kiếm thai. Đương nhiên, đối với Lữ Thuần Dương mà nói, giá trị của kiếm thai cũng không quan trọng đến thế, sinh ra đã là một thanh kiếm, thì ông ta cũng không cần kiếm thai để chứng minh thực lực. Sau khi nghe tôi nói, Ngạo Mạn Ma Tôn không nói lời nào, vô thanh vô tức để mặc vòng xoáy kiếm hải nuốt chửng mình thôi đủ tàn nhẫn, cũng đủ can đảm để đánh cược. Quan trọng nhất là tôi đã thắng cược, sau cái chết của Ngạo Mạn Ma Tôn, tôi có được nguồn nguyên lực cuối cùng của trái tim mình, gọi là Tôn nhiên. Cho đến nay, bảy loại nguyên lực của tim thì tôi cũng đã có đủ: Kiên định, Hy vọng, Hòa bình, Từ bi, Tập trung, Tình yêu, Tôn Nghiêm. Tôi vốn đã bị thương nặng và sắp chết, sinh cơ cũng sắp cạn kiệt, tuy nhiên, với sự thêm vào nguồn nguyên lực cuối cùng từ trái tim tôi, cơ thể tàn tạ, bị thương nặng và sắp chết của tôi, đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, thất thải thần quan bao trùm toàn bộ cơ thể tôi, các vết thương, những đoạn xương nứt gãy, kinh mạch hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ nát tương đều nhanh chóng hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy được, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận những thay đổi trong cơ thể mình. Sau đó, Tôi phát hiện ra rằng nhục thể của tôi không chỉ đang được hồi phục, mà nó tương đương với việc được lần nữa tôi luyện lại, lần này không còn là đạo thể thiên tôn, mà là thân thể đạo tổ. Sau khi cơ thể đọa tổ hoàn thiện, thất thải thần quan bắt đầu hội tụ, cuối cùng tập trung thành một vần hào quang bẫy sắc trên ngực trái của tôi, tôi trở nên phấn khích vì tôi biết rằng, tiếp theo đây thất sắc thần quan sẽ tạo ra một trái tim độc nhất vô nhị cho tôi, là tim thất Hiếu linhnh luôn.ên đời không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, lý do tại sao cuối cùng đạo tổ chọn tự hủy hoại bản thân, trao mọi thứ cho tôi là vì ông ấy biết rằng ông ấy không thể dẫn dắt ma đạo đi đến cùng. Là vì ông ấy không có tim mà tôi không muốn quay lại Đông Hải để đối mặt với các đệ tử ma đạo, cũng là vì tôi đã mất trái tim. Không có trái tim, thì không có hy vọng, sẽ luôn bước đi trong bóng tối, làm bạn với sự cô đơn, thời gian trôi qua, thất thải thần quan bắt đầu dịu đi. Những tia sáng từng chút một yếu dần, cuối cùng tất cả đều bị hút vào một trái tim mạnh mẽ, dường như chứa đựng lùng nhiệt huyết vô tận. Nghe nhịp tim đập thình thịt, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Khuôn mặt đã phai mờ trong ký ức dần sống lại, cảm xúc năm xưa cũng lấp đầy dần. Trái tim con người màu đỏ, trái tim của ma là màu đen, trái tim của quỷ là màu xanh lam và trái tim của thần là màu vàng. Mà trái tim tôi có tận bảy màu. Thất hiếu linh lung.